Nếu như tập đoàn Linh Đại là một công ty bình thường, thực sự sẽ dễ dàng sụp đổ trước kế hoạch của gia đình họ Châu. Chỉ là bây giờ thì Lục Bằng Vũ mới biết được tập đoàn Linh Đại chính là công ty của phu nhân Thiếu Soái Phương Bắc. Muốn hạ bệ tập đoàn Linh Đại, e rằng nhà họ Châu hồ đồ rồi. Đó chỉ là một giấc mơ ngỡ ngẩn mà thôi. Lục Bằng Vũ nghiêm khắc lạnh lùng liên đối với cả Tiền Khôn. Ngày thường cậu với tôi cũng có quan hệ tốt. Cũng coi như là anh em Tôi sẽ chỉ đường trị cách trò cậu Tiên Khôn vội vàng liền nói Vâng vâng ừ, Ta đang nghe đấy Lưu Bằng Vũ liền nói Nếu tôi là cậu Tôi sẽ làm mọi cách để trả lợi trong thời gian gắn nhất Anh Trần yêu cầu Sau đó thành thật đến tập đoàn linh đại Quỳ cối xin nói ông tổng. Tiên Khôn Trần trọn mắt Chết tiệt anh độc à Anh đang dạy em chơi cái trò em vì vậy Lưu Bằng Vũ dấu cần liền nói Tôi đã chỉ đường cho cậu rồi Nếu cậu nhất quyết đi theo con đường của mình Công thuyền nhà họ Châu Mà chống lại ông Trần E rằng cậu sẽ chết thảm hơn Châu Luân đó Tiền Khôn rất kinh ngạc khi nghe điều này Anh Độc à? Trần Ninh Người này là ai? Anh đã biết những gì? nô bằng vũ thợ nên nói Không có nói nhiều Tiền Khôn kêu trời than thở nên nói Nhưng mà em đã tập đoàn Ninh đại tới một tỷ Làm sao em có thể huy động được số tiền lớn như vậy ở trong thời gian ngắn cơ chứ? Lục Bằng Vũ Nền nói tiếp. Lẽ muốn sống thì cậu phải tìm cách thôi. Tiền khôn mà to hai mắt. Không thể không kiểm tra lại lần nữa. Cho Linh này thật sự đáng sợ như vậy sao? Lục Bân cười cười, hai tay để ở trên lưng, rời đi. Lúc trước còn nghiêm túc chịu huy đội thực thi pháp luật. Liên hợp thu giữ tài sản của gia đình Tiền Khôn. Vào lúc 4 giảm 30 triệu tại tập đoàn Linh Đại, Lúc này Trần Ninh và Tống Sinh Đình lần thứ hai dạo trẻ bê bết với cả Tống Trọng Bân. Tống Trọng Bân thì không nhìn được Điền nói. Trần Ninh à, cậu đã thề, nói rằng ông chủ tiền sẽ đến trả tiền và xin lỗi tôi. Bây giờ cũng đã sắp tan ca rồi, sao lại không có ai xuất hiện vậy? Tống Sinh Đình chặn mắt nhìn cha, tức giận Điền nói. Ba à, Trần Ninh là vừa rồi nói chuyện phiếm thôi, ba có cần nghiêm túc như vậy không? Tống Trọng Bân đã bị đánh. Nếu như không quyết đoán được tất cả lần này Và trở về với cái đậu bạc Ông cảm thấy rằng Mình đã trở thành trò cười của công ty rồi Vì vậy ở trong đầu ông Thực sự hy vọng những gì Trần Linh nói Chính là sự thật Rằng tiền khôn có thể đến công ty Đích thân quỷ xuống xin lỗi ông Để cho ông có thể diện còn ngọt cao đầu Lúc này ông nghe thấy lời nói, nói của con gái Không khỏi thở dài À Thực ra Ba cũng biết rằng yêu cầu ông chủ tiền trả lại tiền chính là điều không thực tế. Nại còn yêu cầu hắn đến tận xin lỗi bà, chính là điều không thể nào. Nhưng mà bà đã bị người hà tà hắn tà đánh đạp rồi, bà vẫn không thể nhịn được. Tống Chính Đình vừa muốn an ủi ba cô, nhưng Trần Ninh đã cởi nhiên nói: bà đừng còn đòn nóng, còn đã nói hắn đến quỷ xin lỗi bà thì nhất định sẽ tới thôi. Tống Chính Đình nghe xong lời của Trần Ninh nói nhấc chân đi giải cao cắn bực mình đá cho trần ninh một phát để nói thẳng trần ninh à đừng có ở đó mà khoác năng nữa anh nói những điều này không đáng tin gì cả đâu ngay khi tổng xín đình vừa nói xong lâm vi vội vàng khó cửa bước vào tổng giám đốc tống tống xín đình vẻ mặt đẹp xinh lại liền nói chuyện gì đang xảy ra vậy hốt hoảng hoảng hốt có cái chuyện gì thế lâm vi thì như đã đang gặp ma, luôn cuống liền nói tổng giám đốc tống à ông chủ tiền ở đây Nói là muốn chủ động lại tiền Cũng muốn đến để xin lỗi Úc Tông Tống Duyên Đình và Tống Trọng Bân Đều đang nhìn chằm chằm Hai người cùng nhau như thể là họ muốn nói Trời ơi hắn thật sự đến ư Tống Duyên Đình nghe tin Rằng tiện khôn đến Sau khi kinh ngạc khuôn mặt đẹp của cô ấy Phụ đầy sắc lạnh Cô ấy nảnh nùng điện nói Tên này chưa chả nở Đã làm ba tôi bị thương Hãy để cho hắn vào đi Ngay sau đó, Tiền Khôn bước vào cùng với cả bốn người đàn ông với cả khuôn mặt nhợt nhạt. Khi nhìn thấy Trần Ninh, hắn ta quỳ xuống rút dậy nhìn nói. Ông Trần, tôi nợ công ty ông một tỷ, vừa rồi đều đã được ghi có vào trong tài khoản của công ty ông rồi. Tôi đã đưa một vài người của tôi đến đây để xin lỗi ông và cả ông Trần. Tống Sinh Đình, Tống Trọng Bân, Lâm Vy và các nhân viên khác của tập đoàn Ninh Đại bí mật nhìn ra ngoài văn phòng. Nhìn thấy tiền khôn đang quỳ trước mặt Trần Ninh. Tất cả đều ngẩn ra vẻ mặt không tin. Vẫn là ông chủ tiền tự ký kiêu ngạo nợ tiền không trả đây sao? Tại sao hắn ta lại trực tiếp quỳ xuống Trần Ninh vậy? Trần Ninh thì nhìn vẻ mặt hãi hoàng của tiền khôn hơi có không mẹ niên hỏi. Người tại sao đột nhiên trở lên sợ hãi tôi như vậy? Có phải nội bằng vũ đã nói gì với người không? Tiền khôn run rẩy Vâng vâng. Họ giao tiền khôn này rất là xạo tráng Đoán rằng lục bằng vũ Viết thân phận của Trần Ninh Nên đã lấy cơ mời lục bằng vũ đi ăn vào buổi trưa Làm cho lục bằng vũ say Sau khi lạc bộ bằng vũ say rẹo Anh ta đã tiết lộ cho tiền khôn Bí mật về danh tính bắc nguyên soái Của Trần Ninh Khi mà tiền khôn nghe thấy nói như thế Giống như là nghe thấy tin xét đánh vậy Hắn ta đã rất sợ hãi Sau đó hắn vội vàng vay tiền bạn bè Bán cổ phần của công ty thế chấp cả chiếc xe hơi sang trọng và căn biệt thự của mình với ngân hàng không chút do dự, hôm nay góp đủ một tỷ trả lại cho tập đoàn Ninh Đại. Ngay sau đó, hắn đem bốn người đã dùng tay đánh tống tổng bân run rẩy đến xin lỗi và xin tha mạng. Trần Linh tức giận, cái miệng của lục bằng vũ không đáng tin chút nào cả. Anh này nổm nhìn tiền khôn đang run rẩy trên mặt đất hờ nại một tiếng. người đã làm bà tôi bị thương, xin lỗi tôi có lợi ích gì? mau xin lỗi bà tôi vâng vâng vâng vâng tiền khôn gật đầu nên dạ lập tức bỏ đến trước mặt tổng trọng bên lại như là củ tỏi ông tổng ơi tôi biết sai rồi xin đừng có nhớ tới kẻ xấu xa này hãy tha thứ cho chúng tôi tổng trọng bên nhìn thấy tiền khôn quỳ khói xin lỗi ông có một nhóm nhân viên bên ngoài văn phòng cũng đang theo xoáy ông quá khích là vui mừng mọi dấu dấu họ trước của công ty cũng đã tan biến hết tất cả đều nhờ vào người con sẽ tốt Khôn mặt già nua như là đỏ bừng và cả hưng phấn, mà lại nhìn chằm chằm tới tiền khôn. Người còn dám thổ bào, dám động với cả ta hả? Tiền khôn khóc nóng liệt nói, không dám, không dám nữa. Tống Trọng Bân là một người đàn ông trung thực, thấy tiền khôn đang làm như vậy, ông ta chạm trái lại giọng điệu và ập ờ. Um, nếu như có đàn kháng tôi sẽ không tha thứ cho người đâu. Tiền khôn vội vàng liền nói, um, không không không. Chắc chắn sẽ không có lần sau đâu Trần Ninh đạnh đùng cũng liền nói Tuy rằng ba ta đã thơ thứ cho người Nhưng mà người đánh ba ta Thì cũng nên phải có một bài học chứ Mỗi người nên chặt bỏ một tay đi ờ, vâng, vâng, Phải phải phải Tiền khôn nghe Trần Ninh nói Mỗi người bẻ khải một tay Coi như là được đại sá Lập tức nhặt một cục đá Chặn giấy ở trên bàn Đập mạnh xuống cánh tay ở bên trái của mình Trước mặt mọi người Có tiếng rắc rắc của Sơn gãy. Kèm theo chính là một tiếng rên khổ của Tiền Khôn Tên này thực sự đã bị gãy tài trái Một số thuộc hạ khác cũng làm theo và cũng đã bẻ đi tài trái của mình Tống Sinh Đình, Tống Tổng Bân, Lâm Phi và những nhân viên khác đang nhìn trộm ở bên ngoài đều trắng pháng và ngạc nhiên Trần Ninh mặt không hề cảm xúc, nánh đạm để nói Người có thể cút về rồi Tiền Khôn và một số còn lại bỏ về như là những con chó có thể tàng vậy Các nhân viên của tập đoàn ninh đại có mặt tại hiện trường. Ngoài sự sốc thì ở trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Ông Trần quá độc tài. Sau khi tiền gôn rời đi, Tống Dính Đình và cả những người khác đã bình tĩnh lại sau cơn sốc. Tống Dính Đình nghi ngờ nhìn tới Trần Ninh. Anh làm sao làm được những điều này vậy? Trần Ninh cười và để nói. Rất đơn giản thôi. Anh đã đến nói chuyện với thành phố Trung Hải. Anh đã gặp qua chơi nhật thủ. Chủ nhật thủ rất coi trọng vấn đề này và đích thân ra lệnh thành lập một đội thực thi pháp luật chung để yêu cầu tiền khôn trả lại tiền Tống Sinh Đình Tống Trọng Bình và những người khác đều rất ngạc nhiên và nói với kẻ có tin Thật sao? Trần Đinh cười nền nói Đương nhiên rồi hiện tại tập đoàn đinh đại của chúng ta có quy mô tới 100 tỷ nhân dân tệ làm một phần quan trọng nhất ở trong doanh thu thuế của Trung Quốc đó Chút nhiều thù không thể để cho chúng ta bị bắt nạt được Tống Sinh Đình và những người khác đều tin đó là sự thật Và tất cả họ đều nói rằng Chu Nhật Thụ thực sự là một nhà lãnh đạo giỏi Sau giờ làm việc Trần Ninh đã không về nhà với Tống Sinh Đình Mà tự mình lái xe đến viện kiểm soát Gọi điện để gặp Lục Bằng Vũ Trong văn phòng Lục Bằng Vũ Trần Ninh ngồi ở trên ghế vuốt thuốc một cách thành lịch Lục Bằng Vũ mồ hơi nhễ nhại Để báo cáo với cả Trần Ninh Sau khi nghe Lục Bằng Vũ nói Quái mệnh Trần Ninh hơi nhếch lên Vậy là Tiền Khôn và nhóm người bán vaccine ông thư gan của ông ta là do Châu Thiên Dưỡng chúi rục ở. lâu Bằng Vũ gật đầu. Đúng vậy, Tiền Khôn đã nói như vậy với tôi. Trần Ninh bình tĩnh điền hỏi. Anh còn nghe được tin tức gì khác không? lâu Bằng Vũ nhanh chóng điền nói. Vâng, buổi trưa Tiền Khôn mời tôi đi ăn cơm. Tôi đã cố ý đồng ý và tôi nhận được một tin tức khác từ hắn ta. Trần Ninh lại điền nói. Nói. lâu Bằng Vũ nói. Chờ thiên dưỡng đến vùng biển Trung Hải và đang sống ở câu lạc bộ Phụng Vũ Cựu Thiên. Người ta nói rằng hắn ta đã tập hợp một số lượng lớn đối tác kinh doanh với cả tập đoàn Linh Đại vào tối nay và sẵn sàng tiếp tục xúi dục những người này vào tập đoàn Linh Đại. Với mệnh Trần Ninh hơi nhếch nền. Thôi vậy nha. Lục bằng Vũ lúc này rất nọt nắng, sợ hãi nhích nhìn thấy Trần Ninh. Nhưng mà tình cờ bắt gặp ánh mắt của Trần Ninh Anh ta sợ hãi, vội vàng cúi đầu xuống. Trần Ninh nhạc điện nói. Nếu anh đã tiết lộ thân phận của tôi, tôi nói không thể tha thứ được. Nhưng mà tôi đã tha thứ cho anh, khi anh đã tìm thấy một chút thông tin hữu ích cho tôi. Lục Bằng Vũ được ân xá, kích động liền nói. Cảm ơn ông Trần, cảm ơn ông Trần. Trần Ninh dập nửa điếu thuốc còn lại, trong cả tàn, đứng dậy dậy đi. Dòng nói của anh ta cũng vang lên ở bên tai của Lục Bằng Vũ. Anh nói với cả tiền khôn, đừng có nhiều lời nếu thân phận của tôi mà bị bại nổ, vậy thì hai người sẽ được kết thúc những ngày tháng tốt đẹp đó. Đỗ Bằng Vũ run rẩy nhìn nói: Vâng vâng, tôi hứa rằng cả hai chúng tôi sẽ không nói chuyện vô nghĩa nữa. Khi Trần Ninh ra khỏi viện kiểm soát, trời cũng đã nhã nhặm tối. Một chiếc ô tô cờ đỏ đậu ở cổng viện kiểm soát. Ngay khi Trần Ninh đến gần với chiếc xe màu đỏ, Điền Trử xuống xe, cánh cẩn mở cửa sau cho Trần Ninh. Sau khi Trần Ninh lên xe, Điền Trử tự mình chạy lại vị trí nãy xe và tự nãy xe Điên trừ chậm rãi khởi động xe nước mắt chầm chầm và hỏi thiếu sói ạ chúng ta đi đâu bây giờ trần ninh nói thẳng tôi nghe nói rằng câu lạc bộ phụng vũ cửu thiên ở thành phố trung hải khá thú vị đó nghe được lời nói, nói Điên trừ ngẩng đầu lên từ kính chiếu hậu nước nhìn thấy trần ninh ở cái xe sau biểu hiện của anh hơi kỳ lạ bởi vì theo như hắn ta biết câu lạc bộ phụng vũ cửu thiên Chính là của tiểu kim quật nổi tiếng nhất ở thành phố Trung Hải. Thiếu xoáy sao đột nhiên lại muốn tới một nơi như vậy? Điền Trừ mặc dù rất ngạc nhiên, nhưng mà cũng không dám hỏi nhiều. Lửa giờ sau, xe đỏ đã đến bãi đậu xe cửa trước của câu lạc bộ Phụng Vũ cự Thuyền. Trần Ninh và Điền Trừ xuống xe, đột nhiên từ xa truyền đến một giọng nói quen thuộc. Anh xe! Trần Ninh và Điền Trừ quay đầu lại Nhìn thấy một chiếc Pucho 711 ở phía sau Đồng Kha thăm dò và thức giận Nhìn chăm chăm vào Trần Ninh Trần Ninh sửng sốt Đồng Kha, em tại sao lại ở chỗ này? Đồng Kha đang đậu xe, nhìn xuống xe hồn ảnh để nói Vừa rồi em đã nhìn thấy xe của anh ở ngã tư đường Tò mò theo dõi xem anh đi đâu Không ngờ anh lại tới đây Em sẽ phải nói với chị họ của em nha Trần Ninh nở nụ cười để nói Được Trần Ninh nói xong, liền mang theo điện trừ, đi về phía của câu lạc bộ, cách đó không xa. Đồng Kha chặn to hai mắt, lộ vẻ không tin được. Trần Ninh bị cô phát hiện, như vậy mà lại còn dám vào đây chơi hay sao? Cô dẫn dứ đuổi theo, Trần Ninh thấy vậy cười điện nói. Không phải rằng em nói về nhà, lộp đơn tố cáo sao? Sao lại chạy theo anh vậy? Đồng Kha thì khịt mũi. Em là giúp chị gái của em nhìn xem rằng anh đang làm gì đấy. Trần Ninh nắc đầu cười khổ khi nghe được những lời này Nhưng mà cũng không quan tâm và để cho Đồng Kha đi theo mình Trần Ninh đưa điện trừ và cả Đồng Kha đến nối vào của câu đọc bộ Phượng Vũ Cựu Thiên Có một vài nhân viên bảo vệ mặc vest đen đứng ở cửa Người đứng đầu là các nhân viên bảo vệ đưa tay ra chặn đường của Trần Ninh chầm rộng điện nói Xin lỗi câu đọc bộ của chúng tôi chìm mở cửa cho các thành viên Vui nồng xuất trình thẻ thành viên Ngay khi giọng nói của hắn ta rơi xuống, với một bàn tay thò ra, trong tay của anh ta có một sớp tiền dày mấy chục ngàn nhân dân tệ. Hắn ta đột nhiên mở to mắt ra, kinh ngạc nhìn lên Trần Anh. Có rất nhiều người đến Phượng Vũ, cự Thiên để ném tiền. Nhưng mà họ đều nắm tiền vào phụ nữ và sẵn sàng bo cho các nhân viên bảo vệ hàng chục nghìn. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy vậy. Khuôn mặt nghiêm túc ban đầu của hắn ta trở lên dấu hổ. Và hắn ta nói với cả một nụ cười nỉnh nón. Thưa ngài cái này. Trần Ninh cười không có nói gì. Tiền trừ chầm ở bên cạnh, trầm giọng liền nói. Thiếu gia của chúng tôi, dù là vào bất cứ nơi nào cũng không cần thẻ hội viên. Bất kể đi đâu, anh đều chính là khách quý nhất đó. Đội trưởng an ninh non nắng, nắc nắc tỏ tiền dày cọp trong tay. Nhìn Trần Ninh khí chất bất phàm Sau đó lại nhìn về phía tùy tùng hung hãn của Trần Ninh. Cũng như là cô gái khuyến rũ ở bên cạnh của Trần Ninh Ngay cả khi hắn ta có bị mù Thì hắn ta cũng có thể nhận ra rằng Người đàn ông này là một người xuất chúng và quyền lực Hắn ta nghiến răng cuối người điện hỏi Thưa ngài, mời ngài vào Khi Đồng Kha thấy câu bậc bộ này chỉ mở cửa cho thành viên Cô nghĩ rằng Trần Ninh không có thể thành viên Và hắn ta sẽ phải bị đóng cửa Không ngờ rằng Trần Ninh lại dễ dàng đi vào được Cô khó chịu ẩm ơ Sau đó cũng tức giận đi theo Muốn giúp chị họ trong trường Trần Ninh Không cho Trần Ninh làm điều có lỗi với cả chị họ ở bên ngoài Ba người Trần Ninh vừa mới bước vào đại sảnh tráng nệ Một nữ quản lý nhìn chào hỏi cung kính liền hỏi Thưa ngài tôi có thể giúp gì cho ngài đây Trần Ninh nhẹ giọng liền nói Châu Thiên Dượng ở đâu Nữ quản lý sửng sốn sau đó mỉm cười À tối nay ngài là một trong những vị khách mà thiếu gia họ châu mời sao Nhị thiếu gia họ châu đã bao hết căn phòng kim cương sang trọng nhất của câu lạc bộ chúng tôi Nhưng mà nhị thiếu gia châu và cả những vị khách khác vẫn chưa đến Thưa ngài, ngài đã đến sớm rồi Tôi sẽ đưa ngài qua đó trước Các ngài có thể chờ đợi bọn họ ở trong phòng kim cương Nếu quản lý nói Cô đã đưa Trần Ninh đến hội trưởng sang trọng nhất ở phòng vũ cựu thiên Căn phòng kim cương Phòng kim cương thì có hàng trăm tấm kim cương Và trang trí cực kỳ cao cấp Giống như là một cung điện vậy Trần Ninh thản nhiên ngồi xuống, điện trường không dám ngồi, cung kính đứng ở phía sau Trần Ninh. Đồng Kha thì không quan tâm nhiều tới như vậy, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Trần Ninh. Nữ quản lý mỉm cười hỏi Trần Ninh có muốn uống trà hay dẻo đỏ gì đó hay không. Trần Ninh cảm thấy ở đây không có tâm trạng uống trà, vì vậy nhẹ giọng điện nói. Cái gì cũng được. Nữ quản lý nhẹ gật đầu rồi nùi này. Không nói sao một người phụ nữ cao cầy mặc trần sám xẻ cao với cả đôi chân trắng nõn, kéo rượu đỏ cuộn mình ở trên giày cao gót đi tới. Người đẹp dần xám liền nói: "Xin chào ngài. Ừ, ta tên là Boy Boy. Sa ngài chào đại xã Trấn, ta ở đây cùng ngài giải trí." Trấn Ninh cười hân hỏi: "Giải trí?" Người đẹp dần xám nhìn tới đồng kha ở bên cạnh Trấn Ninh, cười khốc khích, ngồi xuống bên kia của Trấn Ninh. Cô tiểu trang liền nói: "Họ của quý ông là gì vậy?" Trần Ninh khẽ cười, hỏi Trần. Khuôn mặt xinh xắn của bối bối, đầy vẻ tự tin, cô cười và nhìn nói. Tôi có thể cùng ông Trần làm bất cứ việc gì. Cho dù đón hảo uống rượu, chơi xuất sắc, hay là chơi piano và sáng tác thơ, vẽ tranh, cùng với cả kêu phũ, hay thậm chí là nói về triết lý của não tràng. hoặc nếu như bạn muốn nói chuyện về tôi, về toán cao cấp, tôi cũng có không có vấn đề gì. Trần Ninh điền trừ và đồng khá khi nghe những tin này đều có chút kinh ngạc. Không ngờ rằng người đẹp ở đây lại có nhiều tài năng tới như vậy. Phái mệnh Trần Ninh hơi nhếch nén, có chút thú vị đó. Bối bối cười khúc khích nhẹ nói, thân hình như là rắn nước tiến lên chỗ Trần Ninh, môi đỏ mọng thở ra nhẹ nói, anh Trần, thật ra tôi có bằng chiến sĩ ở trong nhiều lĩnh vực, nhưng mà điều tôi biết rõ nhất chính là phục vụ đàn ông. Khi Đồng Kha nhìn thấy điều này, sự thu đi cả trong mắt cô trở lên mạnh mẽ hơn. Cô không thể không yêu cầu rằng Người phụ nữ này tránh xa Trần Ninh ra Trần Ninh lúc này mới lên tiếng Là một nụ cười Thật sự nó có thể làm được Những gì tôi muốn sao Bối bối nói một cái quyên rũ Tất nhiên rồi Trần Ninh gật đầu chỉ vào phía trước để nói Được rồi cô đi nằm 100 cái Chống đẩy cho ta Phẻ mặt quyến rũ trên gương mặt của bối bối Lập tức đông cứng lại Cô chả mắt hỏa hốc mồm Nhìn tới Trần Ninh không tin Anh Trần, anh nói cái gì? Trần Ninh đánh đàm để nói. Không phải rằng cô nói sẽ làm tất cả những điều tôi yêu cầu sao? Tôi là một người đàn ông không có sở thích nào khác. Tôi chỉ thích nhìn những người khác ở trong tư thế quân nhân, chống đẩy và chạy miệt giã và cả những thế tương tự. Điền Trừ thì cười đến nghẹt thở khi nghe những lời này. Đồng Kha thì không cười khúc khích. Cô đột nhiên cảm thấy anh trẻ thật sự quá tệ biểu cảm của bối bối kỳ nạ như thể rằng cô ta đã ăn phải một con ruồi vậy. Cô nhìn ấy rất là rõ ràng xinh đẹp. Cô ấy rõ ràng chính là muốn phục vụ Trần Ninh bằng thân thể của chính mình. Vậy mà Trần Ninh lại bắt cô ấy đi chống đẩy. Đây thật sự chính là tấm lòng của cô ta đối với trăng sáng. Nhưng mà trăng sáng thì lại chiếu xuống mương rồi. Trần Ninh bắt bác sĩ nhìn thấy vẻ mặt đầy thất vọng của bối bối. Lấy ra tấm thẻ màu đen không giới hạn Nhanh nhàng đặt lên bàn cởi nhìn nói Một lần đẩy lên Mười nghìn tệ Điều này không biết rằng có thể làm cho cô giảm bớt sự khó khăn hay không Mối bối lại mở to mắt một lần nữa uhm, Tôn hàm tôn nằm Cô nghiến răng bất nở Đi tới phía trước Đã bắt đầu chống đẩy với độ khó khăn cực cao Đồng khá cười khúc khích Cô kéo vào lỗ tai của Trần Ninh hưởng ảnh Anh trẻ à Nếu như em không có ở đây Không biết rằng anh có nhái nhặn như vậy không nhỉ Trần Ninh mỉm cười, bối bối chống đẩy hàng chục lần và không chịu được nữa. Một là cô đã hết sức, mà hai là vì cô cảm thấy rằng Trần Ninh đang giả trò với mình. Cho dù Trần Ninh giàu tới cỡ nào thì cũng không thể nào chỉ bằng một cái đất là nhảy nhận được tới 10.000 tệ. Nhưng mà điều khiến cô tròn hoáng hơn chính là cô đã thực hiện được 30 lần chống đẩy và gần như là không thể làm thêm được nữa thì Trần Ninh lại đã chuyển tiền. 300.000 trong một giây thôi, đã vào trong tài khoản cô rồi. Cô ta mở to mắt ra, cả người hưng phấn lên, tràn trề sinh lực. Cô nóng lòng muốn chạy đến bên cạnh của Trần Ninh và nói với Trần Ninh rằng bản thân còn có thể tiếp tục chống đại thiếp, cô có thể đứng nghiêm với cả tư thế quân nhân và thậm chí có thể phát cả báo tại chạy nữa. Thật tiếc là lúc này lại có khách rồi, họ lần lượt đi vào. Những vị khách này chính là những ông chủ mà các sàn mua bán trực liệu lớn. Họ được nghị ra họ châu của thành phố Đông Hải Mời tới đến vào cuộc gọi tối nay Có người thì quen biết nhau Một số thì không Tuy là thành viên của tập đoàn Linh Đại Nhưng mà Trần ninh rất ít khi quản lý công việc Cho nên những người này đều không có biết anh Bọn họ lầm tưởng rằng Anh cũng chỉ là người bán dược mời tối nay Cứ như vậy hàng trăm người kéo đến Ngoài những ông chủ quinh doanh Nhiều người trong số này còn là những nhà cung cấp nguyên liệu Của tập đoàn Linh Đại Hay nói cách khác nhiều đối tác kinh doanh của tập đoàn Vinh Đại đã được Châu Thiên Dưỡng mời đến đây rồi. Không lâu sau, nhìn nghe thấy có người kêu lên, nhị gia họ Châu của Đông Hải đến rồi. Ngay lập tức, nhìn thấy một người đàn ông trung niên, khuôn mặt uy nghiêm, dáng người béo tròn, cùng với cả đám thuộc hạ đi vào. Đó chính là Châu Thiên Dưỡng, nhị gia của Châu gia ở Đông Hải. Khi mọi người nhìn thấy Châu Thiên Dưỡng, Họ vây quanh hắn ta với những nụ cười tân bốc và nhiều lời khen có cánh. Châu thiên dưỡng hiếp mát, ngay ngang ngồi xuống ghế chủ. Bốn hồ vẹt của hắn ta, cuồng phong liệt hỏa kinh nôi tự điện, đứng ở phía sau của hắn ta đầy sát khí. Châu thiên dưỡng chậm rãi nhìn nói. Tối này gọi cho các vị để nói chuyện về việc làm xúc đổ tập đoàn ninh đại. Mọi người có mặt tại hiện trường đều bối rối kinh ngạc để nói. Châu nhị Gia. à? Không phải chuyện này mới thương lượng xong hai ngày trước à? Sao tối nay lại gọi chúng tôi nữa rồi? Châu Thiên Dường hờn ảnh Bởi vì trong số các người Có kẻ đã cúi đầu trước tập đoàn Linh Đại Hắn dám thành thật trả lại toàn bộ số tiền thanh toán Cho tập đoàn Linh Đại Tôi đã rất tức giận Vì cái kiểu phá hoại kế hoạch của tôi Mọi người tại đây vô cùng đã kinh ngạc Và tự hỏi Ai đã vi phạm mệnh lệnh của Châu Nhị Sa Này còn dám tự nguyện cúi đầu Trước tập đoàn Linh Đại vậy Châu thiên dưỡng vung tay lên, lập tức vài người của hắn ta mang một cái bao tải lớn ném xuống. Một anh chàng bê bết máu thò đầu ra khỏi bao tải, hóa ra chính là tiền khôn. Đại tiền khôn đã thành thật trả lại hết số tiền còn nợ cho tập đoàn ninh đại. Điều này khiến cho thâu thiên dưỡng rất tức giận. Châu thiên dưỡng sai người đến chói tiền khôn, đòi chém đòi chiến. Châu thiên dưỡng lạnh lùng điện nói. Tất cả các người phải hoàn toàn hợp tác với tôi để chống lại tập đoàn ninh đại. Ai không có gan nghe lời tôi rằng tiền khôn chính là tấm gương của mấy người đó. Khi Châu Thiên Dượng nói đến đây, hắn ta chỉ thị cho quảng Phong ngồi trong bốn họ về, hãy vặn đầu của tiền khôn ra để cho họ biết rằng điều gì sẽ xảy ra nếu như họ không nghe lời tôi. Hắn thân người cao lớn, tóc tai bù xù cười cẩn để nói: Vâng nhị ra. Mọi người có mặt tại đây đều lộ ra vẻ mặt kinh hoàng nhìn quảng Phong đi tới trước mặt của tiền khôn. Cố gắng bẻ gáy cổ của tiền con nhưng mà lúc này có người tùng tìm liền nói ôi trời ơi ở đây nhiều con rùa ruột đầu trốn kê ngoài phòng vậy tất cả rất sốc khi nghe vậy châu thiên dọn tức giận hét lên ai là ai nói chuyện ngồi trong góc cầm ly rượu đỏ trần ninh nhẹ giọng liền nói tồi châu thiên dọn cùng với cả bốn hộ vệ hòa lôi điện và tất cả mọi người hướng mắt nhìn tới trần ninh châu thiên dọn hoài nghi không chắc chắn cậu là ai Trần Ninh cười để nói Anh từ Đông Hải tới đây Cũng chỉ là vì đối phó với tôi Bà còn không biết tôi hay sao Châu Thiên Dường đột nhiên bỏ to mắt Cậu là Trần Ninh Léo đã biết tôi tới đây vì cậu Cố biết đêm nay kêu mọi người đối phó cậu Sao cậu còn dám xuất hiện ở đây Đúng là to gan nha Trần Ninh kéo cười để nói Đám chuột nhát có gì phải no Châu Thiên Dường cười giận dữ <cười> Nha con Đủ điên nha Vốn dĩ tôi chỉ từ từ hạ bệ tập đoàn ninh đại Trước tiên là thu tóm tập đoàn ninh đại Sau đó sẽ dọn dẹp cậu và nhà họ Tống Nếu đã tự mình đột mạng Vậy tôi sẽ không khách sáo nữa Châu Thiên Dường nói xong Lớn tiếng để nói Quang Phong, Liệt Hòa, Kinh Nôi, từ Điện Bốn tên họ vệ cao lớn Sát khí đằng đằng cùng nhau liền đáp Vâng Châu Thiên Dường lại hét lên: Làm mười tử sĩ của nhà họ Châu đã ở đâu 50 người mặc đồ đen trong tay cầm những thanh katana đồng thanh nhìn nói Thuộc hạ tới rồi Châu Thiên Giang cười tê thét và nhìn nói Mọi người hợp tác đánh chết Trần Đinh cho tôi Khi giọng nói vừa dứt, Phong hỏa lôi điện Và cả 50 tử sĩ bao quanh tới Trần Đinh Và chuẩn bị chém chết Trần Đinh Các ông chủ ở đây mặt mày không còn giọt máu Họ tránh ra hết Trần Đinh cười tủm tỉm nhìn nói <cười> Thuộc hạ nhiều người nhị Nhưng mà đáng tiếc, bọn họ chỉ là một đám rác rưởi thôi Điền trừ xử lý hết bọn họ Vâng, thiếu rằng Điền trừ đáp ứng và sải bước ra, trăm bước như một Điền trừ ngoắc tay về phía của cồng phong và những người khác Chiến nào Cụng phong liệt hỏa kinh nôi tự điện Bốn người nhìn tới mắt nhau, sau đó cồng phong hét lên Diệt Khi giọng nói vừa dứt, cồng phong dẫn đầu đi thẳng về phía của điền trừ điền trừ cũng đã tăng tốc thẳng tiến đối mặt với cuồng phong bộc hai người va chạm vào nhau như hai con tê giác tiếng gãy xương vang lên khiến cho da đầu tê dại cuồng phong đã bị điền trừ tông đến vặn vẹo cả thân thể phun ra máu điền trừ vừa giết xong cuồng phong liệt hòa dẫn theo một đám tử sĩ tiến lên. cậu ta ngay lập tức chiến đấu ác liệt với cả liệt hòa và cả một nhóm tử sĩ kinh nội và tử điện thấy băng nhóm của liệt hòa đã bao vây điền trừ hai người bọn họ lần lượt lao về phía của trần ninh chúng định giết Trần Ninh trước. Kinh nôi cực kỳ là khỏe, cao tới 2 mét và cơ bắp cuồn cuộn. Hắn ta cầm lên lôi đinh vạn quân. Nói xong, hắn ta liên hoàn tung ra song quyền, ngay lập tức biến thành thiên quyền, ảo ảnh bao trùm lấy Trần Ninh. Nó khiến cho người ta không thể phân biệt được, cú đấm nào mới là giả, mà cú đấm nào thì mới chính là đòn giết người thực sự. Khi Châu Tiên Giọng nhìn thấy cảnh này, hắn không khỏi nộ ra một vẻ tự hào. Những khán giả có mặt tại đây với cả những ai am hiểu về võ thuật thì đều thốt nên rằng quyền bí quá, quyền thuật thần là lợi hại nha. Phía miệng của Trần Ninh hơi nhếch lên lộ vẻ kinh thường chế nhạo, hòa lý hổ tiêu. <cười> Khi giọng nói vừa dứt, Trần Ninh giơ tay trở thành một quyền một đấm. Lám đấm của Trần Ninh xuyên qua các thiên quyền ảnh, bụp một tiếng đấm thẳng vào mặt của Kình nội. Những dân dị của kinh nôi không có phát ra được. sắc mặt của hắn, trũng sâu, huyết sắc mở cầm, rồi ngã xuống. Từ điện chạy nấy đà, kiếng chân bật lên cao. Một chân thì đá về phía Trần Ninh, khó mà tránh khỏi. Nhảy lên rồi lại nhảy xuống, đúng là đồ sợ hơi. Trần Ninh vừa nói xong, thì vừa đá chân lên cao, xuyên thấu bầu trời. Phạc! Trần Ninh đá tung tử điện ở giữa không trung, và tử điện bay lộn ngược lại một cái như con diều đứt dây khi rơi xuống đất, hắn đã chính là một cái sáng. Châu Thiên Dọn trợn to mắt, há hốc mồm, vẻ mặt không dám tin. Đồng Kha chứng kiến, mà ở trong tim vẫn còn bập bùng. khuôn mặt sang xinh xắn ửng hồng vì phấn khích, không ngừng đầm bầm một mình đầy kích động. tuyệt quá, thân thủ của anh rẻ quá là thật tuyệt vời. Tranh Ninh về lại tư thế, hai tên cao thủ kình đôi và tử điện đã gục ở dưới chân. Bên kia, điện trừ đã đấm vào hàng phòng ngựa của liệt hòa, rồi cũng nhanh như chớp đá vào đầu liệt hòa. Bụp một tiếng, tiếng kêu tạm thiết của liệt hòa không thể phát ra nổi. hắn ta cũng đã bị xiết ngay tại chỗ. Bốn hộ vệ chính phong hỏa, lôi điện đều đã bị xiết. Tuy nhiên thì hàng chục tên tử sĩ của gia tộc đều vô cùng mạnh mẽ, không hề có một chút sợ hãi. Thay vào đó, bọn chúng có một đôi mắt hò hòe, dẫm lên xác và máu của đồng bọn. Cầm thanh kiếm, sumarai, gào thét sông lên Nhiều tử sĩ bao vây điển trợ Hơn một chục người tiến đến Trần Ninh cái Trần Ninh không xa Chính là Đồng Kha và cả bối bối Đều đang không khỏi kinh ngạc thốt lên Trần Ninh hỏa hứng để nói Một đám phù ru mà dám qua sông sao Sau đó thì anh đập mạnh lên bàn Đĩa hạt dư ở trên bàn bị chấn động Từng hạt, từng hạt bay lên cao Trần Ninh vung tay phải Trong phút chốc thôi Vô số hạt xưa bắn vào mấy mấy tên đệ tử sĩ. Chúng nào đi như là hoa nê ở dưới cơn mưa rối xả. Chỉ trong tích thắng, hơn chục tử sĩ nả hét như thể nào bị bắn súng. Mọi người có mặt tại hiện trường, đều kinh hãi. Ở bên kia điền trừ như là một con hổ dữ, đi xuyên qua đám quân địch. cậu ra đòn nhanh như sấm, khiến cho đối thủ liên tục la hét gục ngã trước mặt. Khi châu tiên giảng cùng với cả mọi người hoàn hồn này, thì phong hỏa lôi điện. Cùng với cả 50 tên tử sĩ của gia đình họ Châu Đều đã chết trong vũ máu hết rồi Điền trừ trở về bên cạnh của Trần Ninh Với vết máu ở trên người, Cậu giống như là quỷ thần cung kính để nói Thiếu gia, bọn xấu xa đều đã bị trừng trị Còn lại tên đầu sở phải làm sao đây Cái tên đầu sở đương nhiên chính là Châu Thiên Giượng rồi Trần Ninh nhìn tới Châu Thiên Giượng Đang cả kinh nảy nùng để nói Xem ra nhỏ Châu vẫn chưa nhận được bài học rồi Châu Thiên Giọng gian xạo để nói Trần Ninh, tôi cảnh cáo cậu Tôi là gia chủ thứ hai của nhà họ Châu Cậu dám động tới tôi xem Cứ thử xem Thở thì thở Trần Ninh nhẹ nhạt để nói Điền Trừ Ngay khi giọng nói vừa dứt, Điền Trừ đã di chuyển Cậu ta đến trước mặt của Châu Thiên Giọng chỉ trong nháy mắt Châu Thiên Giọng còn chưa kịp phản ứng Điền Trừ, người đã vững chãi như là thép sắt Đột nhiên đưa tay túm lấy cổ của Châu Thiên Giọng Giống như là bắt một con cóc béo vậy Cậu ta nhấc chân của Châu Thiên Giọng Chỉ bằng một tay Phật Điền trừ trực tiếp bóp cổ Châu Thiên Giọng Châu Thiên Giọng đạp đạp chân lên trên không Rồi lại bất động Bụp Điền trừ thả xác của Châu Thiên Giọng xuống dưới đất Trần Ninh nhìn xác Châu Thiên Giọng Bình tĩnh nhìn nói Nhìn xem tôi đã thử rồi Mọi người tại đây nhìn Trần Ninh Với ánh mắt kính đầy sợ hãi và khiếp vía. Tiêu Thiên Dương lần này muốn hạ bệ tập đoàn Ninh Đại, nhưng mà rốt cuộc hắn lại có kết cục tệ tới như vậy. Những người đi cùng hắn lúc này đều có cảm giác như rơi vào hàng băng lạnh toát cả người. Ánh mắt tràn linh từ phía thi thể của Châu Thiên Trưởng, nhìn lên các đối tác kinh doanh của tập đoàn Ninh Đại, lạnh lùng liền nói: "Xin chào, các đối tác kinh doanh của tập đoàn Ninh Đại." Sau khi nghe xong, mọi người vội vàng liền nói: "Trần Thiên Sinh, xin chào." Trần Ninh cúi xuống, đỡ tiền khôn, đang khóc hối trên mặt đất. Anh tiền, anh không sao chứ? Tiền khôn mặc dù bị thương rất nặng, nhưng chính vào lúc này thì anh vẫn xích rất là lịnh nọt, vội vàng nghiện nói. Không sao, không sao. Cảm ơn anh Trần đã quan tâm. Trần Ninh dừng dưng điện nói. Tập đoàn linh đại của chúng tôi luôn là chăm sóc tốt các đối tác kinh doanh. Tôi vẫn luôn rất lịch sự với bạn bè. Nếu có ai không muốn tiếp tục hợp tác với tập đoàn linh đại, Không coi Trần Ninh Đại là bạn thì các ông có thể rời đi ngay bây giờ. Không có ai ở hiện trường đi. Tập đoàn Ninh Đại là doanh nghiệp lớn đầu tiên ở thành phố Trung Hải. Đặc biệt là vaccine ung thư gan của tập đoàn đã khiến cho tất cả các CL tại đây kiếm được rất nhiều tiền. Mọi người đều đang nhặt tiền ở dưới cây tiền của tập đoàn Ninh Đại. Nhiều ai muốn đi chứ? À nữa, lý do khiến họ trở thành đồng phạm với cả Châu Thiên Dưỡng là vì họ có thể nhận được nhiều lợi ích hơn Sau khi gia đình họ Châu mua lại tập đoàn Ninh Đại Trần Ninh đành nồng nhìn tới đám người Xem ra thì các ông đều biết kiếm tiền từ tập đoàn Ninh Đại Nhưng mà tiền đó là từ tập đoàn Ninh Đại mà ra Mấy ông làm những việc khó mà đối mặt với cả tập đoàn Ninh Đại Mọi người hiện tại đều toát mồ hôi hột Vài ông chủ rụt rè quỳ xuống tại chỗ cầu xin Trần Ninh đã giết cả Châu Nhị ra Nên họ thực sự đã sợ hãi Trần Ninh cũng sẽ giết họ mọi người rắn đầu quỳ xuống những tên ông chủ khác thì cũng vội vàng quỳ xuống theo mọi người đều khóc lóc và xin trần tiên sinh chúng tôi sai rồi chúng tôi không nên nghe lời thuyết phục của gia tộc châu kia càng không nên gây hỗn loạn cho tập đoàn ninh đại xin hãy tha thứ cho chúng tôi trần ninh lạnh lùng lại liền nói tôi có thể cho các ông một cơ hội nhưng mà thị phần của các ông đều sẽ giảm đi một nửa thị phần mà các ông để ra được giao cho tiền khôn. Có vấn đề gì không? Giảm một nửa thị phần. Mọi người sau khi nghe xong đều lộ ra vẻ đau khổ. Nhưng mà lại không dám trái ý. Chỉ cúi đầu nói không thành vấn đề. Tiền khôn thì vui mừng khôn siết. những ông chủ này đã chia cho anh ta tới một nửa thị phần. Anh ta đúng là ở trong hỏa lại có phúc. Lại kiếm được rất là nhiều tiền. Anh ta quỳ xuống trước mặt của Trần Đinh. Điên cuồng vái lệnh cảm tạ. Cảm ơn Trần Tiền Sinh. Cảm ơn Trần Tiền Sinh. Trần Ninh bình tĩnh liền nói: Tập đoàn Linh Đại sẽ không đối xử tệ với những người bạn chân thành hợp tác. Tiền Khôn hãy cố gắng làm việc. Nếu cậu dám giở trò với Tập đoàn Linh Đại, tôi ra tay như thế nào, hẳn cậu cũng đã thấy rồi. Tiền Khôn vội vàng liền nói: Tôi không dám. Anh Trần à, cho dù là có người dùng súng chĩa vào đầu tôi, thì tôi cũng sẽ không dám làm gì có nỗi với anh đâu. Trần Ninh mỉm cười. Ánh mắt của Trần Ninh lại hướng vào những người còn lại, lạnh lùng liền nói về phần của các người là ai chậm sẽ thanh toán hàng hóa của tập đoàn ninh đại là ai cung cấp nguyên liệu kém chất lượng tối nay trở về rồi nghĩ xem nên làm gì đi mọi người tại đây đều tái hết cả mặt họ đều hứa sẽ quay về chỉnh sửa ngay lập tức trần ninh cùng với cả đồng kha và điền trợ rời đi bồi bối nhìn bóng lưng của trần ninh với vẻ mặt vô cùng phức tạp cô tự lẩm bẩm loại đàn ông này thật sự rất hiếm ở trên đời nhưng mà ông trời à Ông cho tôi gặp một người đàn ông tốt như vậy Mà lại không cho tôi cơ hội Nhìn tôi thì cũng xinh đẹp mà Vậy tại sao anh ấy lại không thèm Nhìn tôi nhiều hơn một chút Bối bối có một tâm trạng phức tạp Cứ như là gặp được xương quá vậy Cô tự nhận Mình không hề xấu xa về ngoại hình Hay là thân thể Lại có rất tài năng Nhưng mà Trần Ninh không nhìn cô ta thêm một chút Đúng lúc cô ta đang tranh trở Thì đột nhiên cô ta nhìn thấy Trần Ninh quay lại. Trần Ninh trả lại đại sảnh và mỉm cười, đi về phía của cô. Đột nhiên, tim cô đập rộn ràng, tâm trạng trở lên căng thẳng tột độ. Cô mừng rỡ. Chẳng lẽ Trần Ninh vừa đi ra ngoài, đã nghĩ đến tôi, nên nào muốn lấy thông tin liên lạc với tôi sao? Nghĩ đến đây, cô càng cười khỏe, giả vào bình tĩnh cười niệm hỏi. Anh Trần, tôi còn có thể giúp gì cho anh? Trần Ninh gật đầu. Ừ. Bồi bồi trong giảng sở khi nghe những lời đó, mặt đầy trông đợi niệm hỏi tôi có thể giúp gì cho anh đây Trần Ninh chỉ vào đĩa đồ ăn nhẹ ở trên bàn cười tôi nhớ đến vợ tôi thích ăn đồ ăn vặt Trên gà filet vale của cô rất ngon cô gói một phần cho tôi đi để tôi mang về cho vợ tôi ăn thử nụ cười của Bui Bối lập tức đông cứng lại Điền Trở bên cạnh Trần Ninh cũng không thèm nhìn nhưng mà Đồng Kha thì lại thò dài ai anh rẻ đúng là cưng chiều chị họ mà Đông Hải, thành phố Thượng Hoàng, phòng sách, căn biệt thự nhà họ Châu. Châu Thiên Sinh đập cốc trà bằng sứ thanh hoa, phở vộn, không hăng để nói. Trần Ninh, Trần Ninh dám giết cả em trai tuệ. Nghiêu Kim, Mã Điên, cả hai được gọi là cánh tay trái, cánh tay phải của Châu Thiên Sinh. Đang đứng ở trước mặt của Châu Thiên Sinh, cúi đầu xuống. Nghiêu Kim cắn môi để nói. Đúng vậy, nhị gia đã chết. Mã Diên thì cũng để nói bốn tên hộ vệ của phong hỏa nội điện ở dưới trứng nhị gia cùng với cả 50 tử sĩ mà nhị gia dẫn sèo đều chết ở trung hải rồi. châu thiên sinh tức giận liền nói: Tốt hận lắm, tớ lắm. hai người lập tức triệu tập ma quỷ quân đoàn, mà luôn cả địa tàng đến cả trung hải nữa, tôi sẽ để gia đình của Trần ninh tròn cất cùng với em trai tôi. ngưu kim và mã diên nghe thấy thế đều lộ ra vẻ kinh ngạc và đồng thanh tuân mệnh. Ma quỷ quân đoàn chính là một nhóm những người đàn ông mạnh mẽ của gia đình họ Châu. Bọn họ được Châu gia chi rất nhiều tiền để thu nạp từ khắp nơi trên thế giới. Có người chính là võ sĩ trọi đen ngầm, có kẻ giết người hàng đầu, lại có những vị vua đánh thuê. Mỗi người đều chính là kẻ mạnh trong số những kẻ mạnh, cao thủ trong số những cao thủ. Mặc dù là quy mô của ma quỷ quân đoàn chỉ có 100 người, nhưng mà 100 người này đã tiêu tốn của gia đình họ Châu. Tới 1 tỷ nhân dân tệ mỗi năm rồi Giờ dĩ gia tộc châu Có thể thống trị được thành phố Úc Thượng Hoàng này Nơi được mệnh danh chính là Hòn Ngọc ở phương Đông Là nhờ vào đội quân Ma Quỷ đáng sợ này Về phần của địa tàng Hắn chịu trách nhiệm Chỉ huy đội quân Ma Quỷ Không ai biết năng lực của địa tàng Và cũng không ai biết rằng Sức mạnh của địa tàng mạnh đến mức nào Bởi vì tất cả những ai từng chiến đấu Với địa tàng thì đều đã chết dưới chế tay hắn hết rồi Địa tàng chính là thần hộ mạnh của gia tộc, thần Châu. Sát thần náng dạo nhất ở dưới tay của Châu Thiên Sinh. Lần này, Châu Thiên Sinh có thể dẫn theo địa tàng, đầu châu mặt ngựa và cả đội quân ma quỷ đến Trung Hải. Điều này cho thấy rằng Châu Thiên Sinh phải tiêu diệt gia đình Trần Ninh thật giỏi Một phòng trà ở thành phố Trung Hải đang biểu diễn kịch 2, Trần Ninh Tống Sinh Đình Động Kha và cả tổng thanh thanh đang uống trà và xem kịch. thời ra hôm nay chính là cuối tuần, trần ninh đưa con gái đến quán trà nghe kịch xem kịch để cho con gái tiếp xúc với văn hóa cổ đại trung hoa và vun đắp tình cảm. trên sân khấu đang biểu diễn và không thành kế. khách uống trà tại đây đều đang chăm chú và thưởng thức. chỉ nghe thấy tiếng gia cát lượng hát ở trên sân khấu. ta đang ngắm cảnh núi non trên đỉnh thành nhưng mà lại nghe thấy tiếng hỗn loạn bên ngoài thành kia. đột nhiên hai người đàn ông cao lớn với khuôn mặt dữ tợn từ bên ngoài bước vào một tên dáng người cứng cáp đôi mắt như là mắt châu đặc biệt hung dữ người kia thì khuôn mặt đầy đặn quả thực đáng sợ hóa ra hai người này là tướng hán ở dưới trướng của châu thiên sinh ngưu kim và mã diên những kẻ được gọi với cả cái tên đầu châu mặt ngựa này ngay khi cả hai xuất hiện bọn họ đã thu hút sự chú ý của mọi người ở trong quán trà Ngưu Kim lạnh lùng nói với tất cả các diễn viên trên sân khấu: Thôi hát hết đi, o náo quá, làm tôi khó chịu. Ai còn hát nữa, tôi sẽ giết người đó. Ngay lập tức, các diễn viên hát kịch ở trên sân khấu đã im lặng và kinh hãi. Họ không dám hát nữa. Khi Kim Ngưu và Mã Diện nhìn thấy mọi người ở hiện trường sợ hãi đến im lặng, bọn chúng thể hiện sự hài lòng. Tống Thanh Thanh chỉ là một đứa trẻ không biết sợ hãi. Cậu bé nhìn thấy Ngưu Kim và Mã Diện với vẻ thích thú. Cô chỉ vào Mã Diện và nói nhỏ với cả Trần Ninh rằng Bố à, ông chú đó trông giống như là một con ngựa kìa Trong phút chốc, khuôn mặt của Mã Diện nổi giận, Ánh mắt giận dữ, một đường sát khí cục hiệp toát ra khắp người Đông Thanh Thanh tái mặt sợ hãi, vội vàng trốn ở bên cạnh của Trần Ninh Trần Ninh đứng dậy, mỉm cười với cả Mã Diện và xin lỗi Anh màn ngựa, con gái tôi còn nhỏ và thiếu hiểu biết Nói chuyện không chừng mực, tôi thay mặt con bé xin lỗi anh Anh mặt ngựa. Lừa dần ở trong mắt của Mã Diên lại càng thêm mạnh hơn. Hắn ta nắm chặt tay tức giận để nói Cậu gọi tôi là gì? Mặc dù là Mã Diên được biết đến với cái tên của đầu châu mặt ngựa chính là của Châu Thiên Sinh nhưng mà hắn thực sự ghét những kẻ khác nói hắn chính là một con ngựa và càng ghét rằng người khác gọi hắn là mặt ngựa. Trần Ninh vừa nói xong thì mới phát hiện ra con gái đã được dẫn vào rồi. Trong tiềm thức gọi hắn chính là anh mặt gờ, đúng là sai đầm. Trần Ninh chưa kịp nói thêm câu nào, Ngưu Kim đã lạnh lùng liền nói: lão mà cậu nói nhảm với hắn ta làm gì chứ? Chúng ta tới đây để giao chiến thư cho lão già, không phải rằng tới nói nhảm với hắn đâu. Trần Ninh khẽ cao mày khi nghe thấy câu nói chiến thư. Mã Giang như biến hảo thuật lấy ra một cuốn chiến thư nói với cả Trần Ninh lời dẻo cợt. Đúng vậy, chúng tôi là người nhỏ ở châu. Chúng tôi nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân chúng tôi, đưa đến chiếu thư cho cậu. Nói xong, hắn ta liền em chiếu thư qua. Cuốn chiếu thư như là một lưỡi dao bay và xoay về phía cổ của Trần Ninh. Trần Ninh giơ tay lên sẽ sẵn bắt được chén thư, khiến cho kêu Ngim và cả Mã Gen kinh ngạc. Trần Ninh nhìn lướt qua cuốn chiếu thư, hóa ra là do Châu Thiên Sinh biến. Châu Thiên Sinh yêu cầu Trần Ninh đến ghế trang đông giao của thành phố Trung Hải vào ngày mai để giao chiến. Nếu như Trần Ninh tới, hắn có thể suy nghĩ chỉ giết một mình Trần Ninh Còn nếu như Trần Ninh không đến, thì hắn ta sẽ tăm máu trung hại Giết Trần Ninh và cả nhà họ tống, mai táng cùng với em trai của hắn ta Trần Ninh thản nhiên ném chiến thư vào thùng xác chế nhau Người họ châu các người thật sự vẫn chưa hết sao Ngưu Kim và Mã Diên đều tức giận khi thấy Trần Ninh Dám ném cuốn chiếu thư của nó ra vào trong thùng xác Má Diên vốn kết Trần Ninh khi gọi hắn chỉ là mặt ngựa, lên lập tức liền nói. Lão Nghiêu, tên nhóc này dám không xem não ra ra gì, chúng ta hãy giết hắn ngay đi. Má Kim thì cười liền nói. Được rồi, sớm muộn gì hắn cũng sẽ chết thôi, chúng ta tiến hắn lên đường ngay. Nói xong thì hai người bắt đầu di chuyển một cái, một trái một phải, với tốc độ cực kỳ nhanh, chúng tiến lên nhắm giết Trần Ninh. Người ở trong quán trà đều kinh hò đông sít mình cũng sợ hãi tới mức ôm chặt con gái, Xuân dạy nhìn nói: Trần Ninh à, cẩn thận nhá. Phía miệng Trần Ninh hơi nhếch nhẹ, chuẩn bị tự mình ra tay, nhưng mà đúng lúc này thì một bóng người cao lớn, cường tráng xuất hiện, đứng ở trước mặt của Trần Ninh, giọng nói đầy iner: Dám vô lễ với Trần Thiên Sinh, các người đáng chết. Người đàn ông cơ thể thiết tháp, cường tráng này mặc chiếc quần giản dị, si, cùng với cả áo ba lỗ màu xanh, anh ta lộ ra một bóp quần quần như là một gã khổng lồ bắc thịt vậy. Nếu biết đến quân đội phương bắc, khi nhìn thấy người đàn ông thiết giáp này, hẳn là phải cảm thán cực kỳ. Người đàn ông thiết giáp này chính là một trong ba hổ tướng dưới trướng của bắc cảnh nguyên soái phá quân, tham nàng phá quân thất soát. cả ba người đều là thiếu tướng bắc cảnh, cùng là ba thủ hạ sống mãnh của giới trướng trần anh, được gọi chính là bắc cảnh tam hùng lúc này trần ninh nhìn bóng dáng cao lớn của phá quân ở trong lòng có chút kinh ngạc tại sao phá quân lại tới giang nam ngưu kim và mã diện không miến phá quân cả hai đều trở lên tức giận khi thấy ai đó dám ngăn cản bọn họ ngưu kim tức giận để nói cho ngoan không có cản đường mã diện giết cái tên đại ngốc này trước đi cả hai cùng lao về phía của phá quân và muốn hợp lực để thủ tiêu phá quân trước Vâng, thưa quý vị và các bạn, tập 61 xin phép được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại!